Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để ta có thể canh giữ tránh trường hợp mà lôi giang phá phong ấn chạy ra ngoài nhiễu loạn dân chúng. Lão Tường nghe vậy thì gật đầu tay chấp lại trong một cái. Mời! Rất lời thân thể của Lý Minh như một cây xác không hồn, không tiếp tục đứng được nữa, lập tức đổ xuống mặt đất của nhà thờ. Lão Tường lắc đầu nâng thân thể của hắn ta dậy rồi đem thân thể của tên béo vào bên trong, chôn ở hai bên quan tài của lôi giang. Rồi lão cất bước đi ra ngoài, niềm phong lại nhà thờ bằng hai lá bùa màu đỏ lấn. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa thì lão ta mới cất bước đi về ngôi nhà của mình. Khi lão Tường đã đi thì một con bạch sả mới trường tới phá nát cánh cửa nhà thờ đi vào bên trong quan tài đá của lùi ràng. Ở phía bên kia thằng Nam lúc này không ngừng chạy cả một ngày trời mới đến được chân núi nơi đang diễn ra một trận đại chiến tranh đoạt Long Châu Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác. Thưa quý vị, bộ truyện Tam Thôn Quỷ Sự của tác giả Phúc đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.